Hôn trổm 55 lần, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org, chương 540, yêu em 13 năm, 10. Lúc Kiều An Hảo từ trong hiệu làm tóc đi ra, nhìn thấy xung quanh hiệu có sán quảng cáo quà tặng của lễ tình nhân đêm thất tình Cô liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ khoảng cách đến thời gian mà Lục Cẩn Niên hẹn đi ăn cơm còn 6 giờ. Cô nghĩ mình dù sao cũng không muốn nói chuyện, vì thế liền đi lên cửa hàng dành cho đàn ông ở tầng 4, muốn chọn một món quà trong ngày lễ tình nhân cho Lục Cẩn Niên. Mặc kệ là người có tiền hay người không có tiền. Phương thức trôi qua ngày lễ tình nhân kỳ thật đều giống nhau, ăn cơm, xem phim, tặng quà, chẳng qua trinh lệch duy nhất là người có tiền hoa nhiều hơn. Có thể là tâm lý của các bạn gái có người yêu hoặc lão công đều giống kiều an hảo, vội chọn một phần quà cho người đàn ông của mình trong ngày lễ tình nhân cho nên người ở bên ngoài vào cửa hàng nhiều hơn, hơn nữa liếc mắt nhìn lại một cái, dường như đều là nữ. Có khi có một người một mình giống Kiều An Hảo như vậy, có khi lại có người đi cùng bạn đến. Lúc Kiều An Hảo đi lướt qua quầy kinh doanh một vòng có nghe được hai cô gái đang thảo luận chọn quần áo như thế nào mới hợp cho bạn trai mình. Lúc đó cô còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, thấy trên mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc cùng tươi cười sán lạn. Lúc ấy cô nghĩ ngay đến trên mặt anh có phải cũng sẽ hạnh phúc sán lạn như vậy. Kiều An Hảo chọn đến chọn đi, cuối cùng chọn một cái cà vạc cho lộ cẩn. Thời gian thanh toán hơi lâu, Kiều An Hảo có chút nhàm chán chờ, vơ, u, v, Q Q. Lúc bên trên quầy thanh toán có chiếc TV đang phát, cô liền ngẩng đầu nhìn bên trong đang phát tin tức thời sự ngày hôm nay, giảng thuật các loại kỳ sự. Lúc sắp đến phiên Kiều An Hảo tiền trả, cô lại nghe được phía sau có hai người đang nghị luận còn có tên người mà mình quen thuộc. Trời ạ, thật là không có nghĩ đến tập đoàn hứa thì không đến một tuần, liền thay đổi triều đại. Tình huống gì? Cô xem tin tức A, tập đoàn hứa thì vương U, V, q quy, quy, mới triệu triệu tập đại hội cổ đông có người thu mua 50% cổ phần tập đoàn hứa thì trở thành đại cổ đông có quyền và tiếng nói nhất trực tiếp bãi miễn chức vị của nguyên chủ tịch hứa vạn lý và phó chủ tịch Hàn Như Sơ. Ai thu mua ạ Trên tin tức chưa nói a Ai ai tin tức mới nhất? Người thu mua là truyền thông hoàn ảnh Lục Cẩn Niên. Trời ạ, dĩ nhiên là nam thần của ta thu mua tập đoàn hứa thị. Lục Cẩn Niên thu mua tập đoàn hứa thị. Đáy lòng kiều an hảo mạnh rung rung một chút. Cô quay đầu theo bản năng, nhìn thoáng qua hai người còn đang cầm di động thảo luận ở phía sau. Sau đó liền lấy di động của mình từ trong túi ra, vương u. VQQ mở ra trang web, quả nhiên liền nhìn thấy tin tức đầu tiên là về tập đoàn Hứa thị, trên đó Vương U VQQ xuất hiện một cái tin tức. Người bí mật ở sau lưng thu mua cổ phiếu của tập đoàn Hứa thị, cổ đông lớn nhất trước mắt làm sáng tỏ. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tiêu đề này, tạm dừng một lát mới điểm đi vào, lúc ban đầu cô có chút không dám nhìn, ước chừng ngừng thở đợi khoảng nửa phút. Mới cố lấy dũng khí nhìn về phía nội dung tin tức Cổ đông lớn nhất tập đoàn hứa thị là người liên tục lấy danh hiệu ảnh đế Trong 6 năm nay hiện tại đang đảm nhiệm vị trí của truyền thông hoàn lục cẩn niên Ở trong đại hội cổ đông của tập đoàn hứa thị Anh lấy 50% cổ phần của tập đoàn trở thành người có quyền cao nhất của tập đoàn hứa thị Kiều An Hảo nhìn chằm chằm ba chữ Lục cẩn niên trên màn hình di động Nhìn đi nhìn lại vài lần Mới tin tưởng bản thân không có nhìn lầm Sau đó mới chậm rãi tiêu hóa Để tin tức này đánh sâu vào não bản thân Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 541 Yêu em 13 năm 11 Kiều An Hảo nhìn chăm chú màn hình Điện thoại di động thượng Lục cẩn niên ba chữ kia Lặp lại nhìn nhiều lần, mới tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, sau đó mới chậm rãi đi tiêu hóa mất cái này tin tức mang cho chính mình to lớn sung kích. Lục cẩn niên thế nào hội xuất thủ thu mua hứa thì xí nghiệp. Hắn tới cùng là từ lúc nào bắt đầu giữ mưu cái này thu mua. Vì cái gì thời gian dài như vậy tới nay, nàng đều không có bất cứ cái gì phát hiện. Kiều An Hảo trong đầu rối một nùi, nhân ngẩn ngơ đứng tại chỗ cũ kéo dài đều không phản ứng thẳng đến bài ở sau lưng nàng nhân thốt ra nhắc nhở tiểu thư đến phiên ngươi thanh toán. Kiều An Hảo mới xứng sờ lấy lại tinh thần nhưng có chút phản ứng không kịp chính mình sau đó phải làm cái gì? Thu khoản đại tiểu thư xem đến hờ hững lạnh nhạt Kiều An Hảo hơi không kiên nhẫn gõ gõ bàn tiểu thư ngạch tờ đơn đâu? Kiều An Hảo đem tờ đơn một nột chuyển đi lên, sau đó đột nhiên tưởng là nghĩ đến cái gì một dạng, lấy ra điện thoại di động cấp Lục Cẩn Niên gọi một cú điện thoại đi qua, nhắc nhở đường dây bận. sau đó nàng liền lại gọi Lục Cẩn Niên trợ lý điện thoại. Kiều Tiểu Thư Kiều An Hảo nghe đến trợ lý lễ phép âm thanh, mới nhắm mắt lại ổn định một chút chính mình cảm xúc, mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên đâu? lục tiên sinh tại trong văn phòng của hắn nha trợ lý đích thực lời còn chưa nói hết kiều an hảo liền chặt đứt điện thoại từ đầu không để ý đến trước mặt hỏi thăm nàng tiền mặt vẫn là quét thẻ cô thu ngân trực tiếp xoay người xung cửa thang máy chạy đi kiều an hảo một hơi chạy ra thương trường ven đường có nhân vương u v quy quy lúc vương u v quy quy chiêu hô một chiếc xe taxi dừng lại kiều an hảo xông lên trước rành trước kéo cửa ra, sau đó đối bị chính mình rành xe taxi nhân liên tục nói nhiều tiếng khiêm, liền khẩn cấp vội vã đối xe taxi sư phụ báo địa chỉ. Hoàn ảnh truyền thông, cảm ơn. Hứa ra một là nàng lúc nhỏ liền tiếp xúc bạn tốt, nếu không là hứa ra một, nàng không thể cùng Lục Cẩn Niên có nối tiếp sau, nếu không là hứa ra một, nàng không thể như vậy dễ dàng giải trừ kiều cho hai nhà liên nhân. Hứa ra một luôn luôn lấy ca ca thân phận, không chút keo kiệt bảo hộ nàng, mà Lục Cẩn Niên là nàng thâm ái 13 năm năm tử. Bọn hắn là chảy xuôi tổng đồng máu huynh đệ, nàng hy vọng bọn hắn hai người đều hảo hảo, nàng không hy vọng bọn hắn xuất hiện ngăn cách, cho nên nàng muốn đi hỏi một câu Lục Cẩn Niên, vì cái gì phải làm như vậy? Từ hứa thì xí nghiệp bị Lục Cẩn Niên thu mua tin tức bị hấp thụ ánh sáng sau đó. Lục Cẩn Niên điện thoại di động liền luôn luôn vang lên không ngừng, hắn tại có điện báo đi vào thời điểm, hồi đi quét mắt một vòng màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, lại không có một lần đi tiếp nghe ý tứ, luôn luôn bảo trì rất hờ hững tư thế xử lý công ty sự tình, hắn tưởng là rất tin tưởng cùng nắm chắc một dạng, chờ chính mình luôn luôn tại chờ cũ điện thoại kia. Lục Cẩn Niên chờ cũ điện thoại kia, so hắn trong dự tính sớm hơn một chút làm hắn xem đến màn hình điện thoại di động thượng xuất hiện hàn như sơ ba chữ kia thời điểm hắn khói môi câu lên một nụ cười lạnh lùng như cũ mắt không chớp nhìn tròng trọc máy vi tính không vội không hoảng hốt xử lý hào văn kiện phát tống thành công sau đó mới cầm lên vang nửa ngày điện thoại di động chậm gì gì đứng lên đi đến cửa sổ sát đất trước tiếp nghe lại không có mở miệng nói chuyện chỉ là mặt mày lãnh phảng phất trộn băng. Điện thoại phía kia giống nhau an tính một đoạn thời gian rất dài. Chẳng qua tựa hồ cho tới nay cũng có thể làm đến gặp nguy không loạn hàn như sơ. Lúc này không kia cổ khí độ cùng tính kiên nhẫn cuối cùng bị bại trận mở miệng trước. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi! Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 542 Yêu em 13 năm 12 Cậu muốn làm ra một người đã từng cứu mạng cậu thất vọng sao? Mấy năm nay ra một đối tốt với cậu như vậy cậu đều quên rồi sao? Cậu rút cuộc có lượng tâm hay không? Lục Cẩn Niên Vốn vẫn duy trì bình thản trầm mặt im lặng, không đợi hàn như sơ nói hết lời, liền bỗng dưng mở miệng tiếp lời của bà ta, sau đó tạm dừng một chút. Mang theo vài phần khinh chào hỏi Hàn phu nhân ngài kế tiếp muốn nói chính là những lời này đi Chính mình còn chưa kịp nói ra khỏi miệng Đã bị người nói hết tất cả ra khỏi miệng Hàn như sở ở đầu điện thoại bên kia Lập tức liền trầm mặt lại Lục cẩn niên lúc này đây Thật ra không có bảo trì trầm mặt cùng Hàn như sơ Ngược lại tiếp tục mở miệng Âm thanh rõ ràng bình thản Nhưng là bên trong lại ẩn chứa một cố tác dụng bức người Tôi có thể nói rõ ràng với Hứa gia một, tôi làm việc này không thẹn với lương tâm. Còn bà thì sao? Hàn phu nhân, bà có thể giống như tôi thản nhiên mở miệng nói với Hứa gia một, bà làm mẹ không thẹn với lương tâm sao? Chây cười cậu đoạt những gì thuộc về gia một cậu lại ở trong này theo tôi rằng không thẻn với lương tâm cậu chứ quên cậu chính là một người không nên sinh ra trên thế giới này con tư sinh mẹ của cậu chính là một tiểu tam không thể ra ngoài ánh sáng tôi chính là người sinh ra gia một tôi tự vẫn lương tâm làm sao có thể có thẻn với con trai mình. Cho dù bản thân khổ tâm kinh doanh tập đoàn hứa thì gần 30 năm một khi bị lục cẩn niên cướp đi. Hàn Như Sơ nói chuyện mười phần lo lắng như cũ, trong giọng nói xen lẫn khinh miệt mẹ của Lục Cẩn Niên, tôi nói cho cậu, cho dù là tập đoàn hứa thì trở thành của cậu, cậu vẫn không sửa được thân phận con tư sinh của mình, cậu cũng không sửa được chuyện mẹ người chính là một người phụ nữ chưa chồng mà chửa Mặt Lục Cẩn Niên thoáng hiện một tia sát khí, lực đạo anh nắm di động trở nên lớn một chút. Phải đúng vậy, mẹ tôi là một người phụ nữ chưa chồng mà có con Xác thực mẹ tôi là một tiểu tam Sinh tôi, nhưng mẹ tôi đã bị trừng phạt Tôi cũng bị trừng phạt Nhưng mà, cho dù là mẹ của có thế nào Thì ở trong lòng con trai là tôi đây Bà ấy vẫn là người mẹ tốt như cũ Một người mẹ vĩ đại Tổng còn hơn bà là một hung thủ giết người hàn như sơ ở đầu sơ dơ, dơ quy quy y e n u thoại bên kia khí thế rõ ràng mỏng manh một ít. Lời này của cậu là có ý tứ gì? Lục Cẩn Niên căn bản là không có ý tứ muốn trả lời hàn như sơ, chính là hỏi một đằng trả lời một lẻo nói. Bà nói, nếu ra một biết, hai tay mẹ của cậu ta dính đầy máu tươi, ngay cả một cái thai nhi hai tháng cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ta sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn người mẹ này. Hàn như sơ vô cùng thông minh từ lúc Lục Cẩn Niên nói ra câu đầu tiên cũng đã ẩm ẩm đoán đến cái gì. Bây giờ nghe thấy lời chất vấn của Lục Cẩn Niên trong nháy mắt bà ta sáng tỏ hết thảy. Nguyên lai cậu đã biết tất cả. Đúng, tôi đương nhiên biết tất cả thai tử trong bụng kiều an hảo là do bà ban tặng tổ yến thuốc ngủ. Hàn phu nhân chuẩn bị cũng thật đủ tỉ mỉ, chỉ tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là lộ ra sơ hở. Cậu chừng nào thì biết đến hàn như sơ hỏi Lục Cẩn Niên không có hé răng Sau một lúc lâu hàn như sơ giống như là đã suy nghĩ Lại mở miệng nói Cho nên công trình tôi đầu tư mười mấy triệu Sở dĩ cuối cùng bị hỏng Cũng là cậu thiết kế ở sau lưng Thị trường chứng khoán tập đoàn hứa Thì xuống dốc cũng là do cậu ở sau lưng trợ giúp Mục đích của cậu Là vì thôn tính tập đoàn hứa thì Khiến cho tôi và hứa vạn lý hai bàn tay trắng. Đúng hay không? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 543. Yêu em 13 năm. 13. Lục Cẩn Niên thật ra không có ý tứ chút ý tứ che lấp thản nhiên mở miệng thừa nhận. Đúng vậy. Cậu đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Sự tình là do một mình tôi làm cậu có thể nhằm vào một mình tôi. Anh đã có bằng chứng xác thực, chứng minh được hung thủ, căn bản không cần tiếp tục xây dưa vô nghĩa với bà ta như vậy. Lục Cẩn Niên căn bản không đợi Hàn Như Sơ nói ra lời tiếp theo, liền mở miệng đạm mà cao ngạo, nói. Hàn Phu Nhân, nếu bà gọi điện thoại cho tôi là vì muốn tôi thả cho bà một con đường sống. Như vậy tôi nói cho bà. Nghĩ đều đừng nghĩ. Lục Cẩn Niên nói xong, liền tắt điện thoại, vẻ mặt âm trầm tiêu sái đến trước bàn làm việc, bấm nổi tuyến điện thoại trợ lý rất nhanh gõ cửa tiến vào. Lục Cẩn Niên trực đưa điện thoại di động cho trợ lý. Đi lấy đoạn ghi âm bên trong điện thoại copy vào máy ghi âm, đêm nay tôi muốn dùng. Hứa ra, hàn như sơ nghe được âm thanh tắt máy đô đô đô từ trong điện thoại truyền tới. Liên tục lên vài tiếng, sau đó liền hung hăng mạnh mẽ quang điện thoại xuống đất. Bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng, sắc mặt hàn như sơ phá lệ khó coi, ngực phập phồng không ngừng. Phu nhân, ngài đừng tức giận như vậy. Quản gia của hứa gia vương U, V, Quy Quy mới ra lên tiếng khuyên một câu liền nhìn thấy Hàn Như Sơ đang đứng ở gần cửa sổ, thân thể lay động hai cái, quản gia vội vàng tiến lên nâng Hàn Như Sơ, mang bà ta đến ngồi ở trên ghế salon. "Phu nhân, ngài có khỏe không?" Bàn tay Hàn Như Sơ nắm thành quả đấm, đáy mắt giống như có hỏa diễm, hôi hổi thiêu đốt, một lát sau, bà mới thấp giọng thì thào nói: "Hắn biết việc này, hắn biết đứa nhỏ của Kiều Kiều là chúng ta hại chết." Đáy mắt Hàn Như Sơ thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Nếu để ra một đã biết, ra một khẳng định sẽ trách ta. Nói tới đây, Hàn Như Sơ đột nhiên dừng lại, giống như bà Vương U, V Q Q, nhớ tới cái gì đó, chỉ vào một chiếc điện thoại ở bên cạnh, nói: "Mau, ngươi mau gọi điện thoại cho ra một, nói tôi." Sau đó Hàn Như Sơ liền tiến đến bên tai quản gia nói nhỏ. "Quản gia Vương U, V quy quy, nghe, vơ u, v quy quy, thấp giọng đáp lời. Vâng thưa phu nhân. Sau đó đợi hàn như sơ nói xong, liền lập tức đi đến bên cạnh chiếc điện thoại, gọi cho hứa ra một, đợi gọi điện được cho hứa ra một, vẻ mặt liền kinh hoàng sốt ruột mở miệng nói. Tiểu thiếu ra, không tốt, phu nhân bị tức giận ngất đi rồi. Không phải bởi vì chuyện của hứa thì... Là người anh trai kia của tiểu thiếu gia gọi điện thoại cho phu nhân, nói cho phu nhân biết công trình mà phu nhân đầu tư mười mấy triệu lúc trước đều là lừa đảo, còn có cổ phần tập đoàn hứa thì cũng là do hắn khống chế giảm xuống. Hắn là bởi vì lúc trước lão gia và phu nhân đối xử với mẹ hắn không tốt, cho nên mới muốn cho bọn họ nếm thử hương vị này cụ thể nói như thế nào, tôi cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, tiểu thiếu gia ngài về xem phu nhân trước đi đợi đến khi quản gia tắt điện thoại, Hàn Như Sơ liền mở miệng hỏi thế nào. Tiểu thiếu gia nghe xong rất phẫn nộ, cậu ấy nói sẽ lập tức trở về. Phu nhân, ta gọi cho bác sĩ riêng đến đây. Ngài lên lầu nghỉ ngơi trước, mặt để cho tiểu thiếu gia nhìn thấy. Hàn Như Sơ nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ trên ghế salon đứng lên ở quản gia đỡ lên lầu. Vương U V Q Q. Lên lầu quản gia vương u, v, quy, quy, nói Phu nhân, may mà ngài phản ứng nhanh, nghĩ ra như vậy Tiểu thiếu gia là con của ngài mẫu tử tình thâm, nghe được ngài bị tiểu tạp trùng kia Khiến cho tức giận đến ngất đi Khẳng định không có tâm tư đi nghe lời nói của tiểu tạp trùng kia Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 544 Yêu em 13 năm 14 Hứa ra một dừng xe ở cửa truyền thông hoàn ảnh đi vào đại sảnh nhân viên lễ tân mới tới không biết anh ta lễ phép ngăn anh ta lại hỏi anh ta muốn tìm ai. Hứa ra một đang chuẩn bị nói tên của Lục Cẩn Niên di động bên trong liền vang lên anh ra dấu nói nhân viên lễ tân chờ sau đó bước đi đến một bên nghe. Nghe những lời nói của quản gia, vẻ mặt hứa gia một dần dần trở nên phẫn nộ, đến cuối cùng, anh ta không hề nghĩ người tắt điện thoại, không để ý đến sự ngăn trở của nhân viên lễ tân, liền nộ khí đằng đằng đi về phía thang máy thẳng ấm mở cửa thang máy, lên lầu thẳng đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, hứa gia một thằng tắp đi về phía văn phòng của Lục Cẩn Niên, trên đường có đi qua bộ thư ký của Lục Cẩn Niên, có một lão bí thư biết hứa ra một. Vội vàng đứng lên lễ phép lên tiếng tiếp đón. Hứa tiên sinh, ngài tìm lục tổng sao? Hứa gia một không có để ý đến lời tiếp đón của lão thư ký, mang theo vài phần phấn hận tiêu sái đi đến trước phòng làm việc của lục cẩn niên, nâng tay lên, dùng sức đẩy cửa ra, liền xông vào. Lục cẩn niên đang ngồi ở trước bàn làm việc, nghe điện thoại, nghe được tiếng vang, nâng đầu một chút, thấy vẻ mặt giận dữ của hứa gia một liền nói một câu vào điện thoại, thật có lỗi, rồi để điện thoại xuống, đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi tới cửa, đóng cửa văn phòng bị hứa ra một đẩy ra lại. Lục Cẩn Niên, anh đóng cửa làm cái gì? Là sợ nhân viên bên ngoài nghe thấy chuyện làm gây tẩm cửa anh sao? Hứa ra một cũng chưa chờ Lục Cẩn Niên đóng xong cửa, Liền nổi trận lôi đình tiến lên, một phen kéo cổ áo lục cẩn niên, đáy mắt lóe ra hung ác thô bảo, biểu tình gần như giữ tợn mở miệng nói. Lục cẩn niên, anh đi a đầu tiên là dù mẹ tôi đầu tư toàn bộ hơn 10 triệu vào bên trong, sau đó liền mượn cơ hội hạ thấp cổ phần tập đoàn hứa thị, rồi tự mình thu mua vào. Thật không có nhìn ra được, trong bụng anh lại chứa nhiều chiêu như vậy, giấu đủ thâm a mệt tôi nhiều năm như vậy. Vẫn coi anh trở thành anh trai cuối cùng anh lại đối với tôi như vậy, có phải hay không? Tôi nói cho anh biết, lúc trước mẹ anh làm một tiểu tam ti tiện, không phải mẹ tôi. Một câu cuối cùng của hứa ra một, khiến cho mặt lục cần niên nháy mắt trở nên lạnh xuống dưới. Đáy mắt anh nhiễm một tầng băng hàn tức giận, nhẹ giọng hỏi một câu. Nói đủ sao? Cùng câu nói đính đạc của mình. Lục Cẩn Niên nâng tay lên, một phen đẩy ra tay của hứa Gia một đang nắm cổ áo mình, giọng điệu nặng nề mở miệng nói. Ở thời gian làm việc, tôi không nghĩ cùng cậu nói về chuyện riêng. Cho dù là có thể đàm luận, tôi cũng sẽ không đàm luận với người hiện tại không có lý trí, cho nên nếu nói đủ hiện tại liền rời đi cho tôi, tôi sẽ coi như vơ u, v, quy, quy, rồi cậu chưa nói cái gì. Lục Cẩn Niên, anh ở khắp nơi tự cao tự đại trước mặt tôi, anh có tư cách gì mà tự cao tự đại trước mặt của tôi? Hứa ra một còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên liền mạnh ở ra cửa văn phòng ở trước mặt, chỉ ra ngoài cửa. Tôi lặp lại lần nữa thời gian làm việc công tôi không xử lý việc riêng cho cậu hay lựa chọn, hoặc là tự mình đi, hoặc là tôi gọi bảo vệ đưa cậu đi. Hôn trồm 55 lần. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 545 Yêu em 13 năm 15 Lúc lục cẩn niên nói xong chữ cuối cùng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa văn phòng một cái, sau đó liền nhìn thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa sắc mặt tái nhợt cánh môi anh giật giật, ánh mắt liền dừng ở trên người của cô không có chuyện. Lục cẩn niên, anh tốt nhất nên cầu nguyện mẹ tôi không có việc gì, nếu ta mẹ có việc, tôi chắc chắn không để yên cho anh. Hứa Gia một nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, liền dị thường tức giận xoay người đi về phía bên ngoài cửa văn phòng. Lúc hứa Gia một đi qua trước mặt kiều an hảo đáy lòng cô xuất hiện một chút hoàng hốt. Rõ ràng chuyện này là lục cẩn niên làm Nhưng mà cô lại cảm thấy giống như bản thân mới là người có lỗi Hứa ra một, nhỏ giọng mở miệng hô một tiếng Anh gia một Hứa ra một nghe thấy âm thanh của Kiều An Hảo Bước chân hơi hơi dừng một chút Cũng không dừng lại, nhìn thoáng qua cô Kiều An Hảo theo bản năng xoay người Đuổi theo hứa ra một, bắt lấy tay áo của anh ta Anh gia một, anh đừng tức giận hứa ra một sừng lại bước chân hai cánh môi mím chặt trên mặt vẫn lộ ra một tầng lửa giận như cũ anh ta muốn nói với Kiều An hảo cái gì đó nhưng mà lúc này anh ta căn bản không có tâm tình nói gì đó cuối cùng chỉ hơi hơi gật đầu một cái sau đó đã dùng sức kéo tay áo mình tu v qu quy u trong tay Kiều An hảo ra mãi bước chân không quay đầu lại đi về phía thang máy rời đi Lục Tần Niên nhìn một màn trước mặt, cảm thấy có chút chói mắt. Anh cúi đầu theo bản năng, nâng tay lên sửa sang lại quần áo của mình. Vơ, u v q q bởi vì hứa ra một mà có chút loạn thẳng đến nghe thấy tiếng vang từ thang máy truyền tới, mới ngẩng đầu lên tiếng nói với Kiều An Hảo đang đứng ở cách đó không xa. Vào đi. Kiều An Hảo đứng ở tại chỗ đó một lúc lâu, mới xoay người. Không djen một tiếng tiêu sái vào văn phòng Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên đóng cửa, chỉ vào sofa một chút, ý bảo Kiều An Hảo tùy tiện ngồi, sau đó lại hỏi: "Muốn uống cái gì không?" Kiều An Hảo lắc lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon. Lục Cẩn Niên đi đến trước bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, thấp giọng phân phó vào bên trong một câu: "Một ly cà phê, một ly trà sữa." Lục Cẩn Niên tắt điện thoại. Nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang ngồi im lặng ở trên ghế salon trầm rãi đạp bước chân đi tới trước mặt cô, ngồi xuống. Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Lục Tần Nhiên, hỏi: "Bác hứa đầu tư vào công trình kia hơn 10 triệu, đến cuối cùng sở dĩ đối phương hủy hợp tác là anh làm?" Lục Tần Nhiên không có mở miệng nói chuyện, trong phòng làm việc có vẻ có chút im lặng. Đại khái qua khoảng 3 phút truyền đến một tiếng đập cửa Lục Cẩn Niên thanh thanh cổ họng mở miệng nói Mời vào Cửa bị đẩy ra Vào là thư ký của Lục Cẩn Niên bưng một cách khay đi đến trước ghế salon Đặt cà phê cùng sữa ở trên bàn Liền vô thanh vô tức lui đi ra ngoài Lục Cẩn Niên đặt sữa ở trước mặt của Kiều An Hảo Rốt cuộc cũng mở miệng trả lời vấn đề của Kiều An Hảo Là tôi làm Lục Cẩn Niên trả lời khẳng định chắc chắn, không có chút trần chờ. ngón tay Kiều An Hảo run run một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt của Lục Cẩn Niên hơi chớp mắt một chút, tiếp tục mở miệng hỏi. Thị trường chứng khoán của tập đoàn hứa thì, sở dĩ trượt giá lợi hại như vậy cũng là do anh Thao Túng ở sau lưng. Lục Cẩn Niên vẫn không có cãi lại, lần này trả lời muốn so với lần trước lưu loát hơn rất nhiều. Đúng vậy. Sau đó, ở lúc thị trường chứng khoán của tập đoàn hứa thị trượt giá, anh thu mua lượng lớn cổ phần tập đoàn, mục đích vì muốn cướp lấy hứa thị. Lần này tốc độ hỏi của Kiều An hảo phá lệ chậm cơ hồ nhả từng chữ từng chữ ra bên ngoài. Thậm chí lúc cô hỏi xong những lời này cô cảm giác được tim mình như ngừng đập, chỉ biết tập trung tinh thần theo dõi ánh mắt ánh mắt anh. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org chương 5.46 Yêu em 13 năm 16 Lần này Lục Cẩn Niên chỉ mở miệng nói một chữ, không có gì trần chờ hay do dự, đơn giản rõ ràng một chữ. Đúng. Thật ra Kiều An Hảo rất hy vọng mỗi vấn đề mà mình hỏi sẽ đổi lấy phủ định của Lục Cẩn Niên chỉ cần anh phủ định, chẳng sợ cô vơ u, v, q q Mới đứng ở ngoài cửa chính tai nghe thấy được những lời nói của hứa Gia một cô đều lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện chỉ cần anh phủ định cho dù tất cả các trang báo đều đưa tin anh thu mua cổ phần tập đoàn hứa thì cô cũng có thể giả ngu không biết nhưng mà cố tình không như mong muốn cô hỏi ba vấn đề ba vấn đề anh đều khẳng định với cô thậm chí vẻ mặt anh thực bình tĩnh bình tĩnh sống như việc này anh làm theo luôn lý thường tình. Cô biết có người ở sau lưng nhằm vào tập đoàn hứa thị, nhưng mà cô có nghĩ cũng không có nghĩ đó là lục cẩn niên. Cô không hiểu nhiều lắm chuyện của anh, chỉ biết là con riêng của hứa ra, nhưng mà lại ở trong hứa ra, đi theo mẹ của mình lớn lên, dường như hứa vạn lý và hàn như sơ không thích anh lắm, tuy rằng anh là đứa nhỏ của hứa ra, nhưng là lại không biết nói bởi vì chuyện gì, không thể tiếp quản tập đoàn hứa thị. Anh và hứa Gia một quan hệ vẫn rất tốt, công ty của chính mình phát triển cũng rất tốt, anh vì sao đột nhiên không có dấu hiệu đoạt tài sản với hứa Gia một A. Cô còn nhớ rõ, khi mình gặp chuyện không may vào một đêm kia ở tập đoàn hứa thì còn nhắc qua với anh, lúc đó anh lạnh nhạt thong song như vậy, thậm chí lúc cô nói anh nên quan tâm hứa Gia một một chút, anh còn không có trần chờ mở miệng nói tốt. Trong khoảnh khắc này Kiều An Hảo cảm thấy bản thân không hiểu việc làm trước mắt của Lục Cẩn Niên cô liền mở miệng thì thào theo bản năng hỏi một câu. Vì sao? Vì sao anh muốn làm như vậy? Trong văn phòng im lặng hồi lâu, Lục Cẩn Niên quan sát vẻ mặt chết lặng của Kiều An Hảo. Anh có chút không rõ rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì lúc này bên cạnh anh không có chứng cứ anh không có chắc chắn khi mình mở miệng giải thích cô có thể tin tưởng anh hay không nhưng anh vẫn mở miệng kiều kiều lục cẩn niên vương u v q q hô tên kiều an hảo chợt nghe thấy âm thanh chất vấn của cô anh hơi cụt mí mắt xuống một chút che lớp khổ sở ở đáy lòng tuy rằng đã sớm biết lúc cô biết việc này khẳng định sẽ nghi ngờ bản thân nhưng mà lúc thật sự nghi ngờ vẫn còn có chút bị thương Lục Cẩn Niên nuốt một ngụm nước miếng, làm cho bản thân không cần để ý nhiều như vậy, tiếp tục mở miệng giọng trầm thấp nói. Tôi sở dĩ làm như vậy, là vì chúng ta. Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, anh chợt nghe thấy âm thanh có chút kích động của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên, anh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, nếu đổi lại là anh ra một, anh ấy khẳng định sẽ không làm như vậy kỳ thật con người khi động đến một số chuyện khó tin, khó tránh khỏi đầu óc rối loạn. Kiều An Hảo lúc này hoàn toàn bị Lục Cẩn Niên thừa nhận mà sụp đổ, nhưng mà cô lại không nghĩ rằng đối lập với sự vô tâm của cô quả thực là muốn mạng của Lục Cẩn Niên. Lời nói kế tiếp của Lục Cẩn Niên liền cứ như vậy biến mất ở bên miệng. Anh nhìn chăm chăm ánh mắt của Kiều An Hảo trở nên có chút phức tạp. Hứa ra một gặp loại chuyện này. Phát hỏa với anh, không tin anh, anh lý giải Cô nghe những lời của hứa gia một Không tin anh, anh dễ dàng tha thứ Nguyên nhân trong lòng anh rõ ràng Anh muốn phá tan cảm nhận tốt đẹp của bọn họ về Hàn Như Sơ Cho nên anh mới làm như vậy Nhưng mà cô lại so sánh anh đối lập với hứa gia một Tin tưởng chắc chắn hứa gia một sẽ không làm như vậy Mà không nghi ngờ rằng anh làm việc này là có ẩn tình Nguyên lai từ trước đến nay, ở trong lòng của cô, anh không bằng hứa ra một, cho nên việc anh làm sao có thể chịu nổi. Chuyện làm sao chịu nổi? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 547. Yêu em 13 năm. 17. Đủ em nói đúng. Lục cẩn niên bỗng nhiên ôm lấy môi cười khẽ, anh nhìn chầm chầm đáy mắt kiều an hảo thoáng hiện một tia tự dễu. Bất quá, thật đáng tiếc, tôi trung quy không phải hứa ra một. Anh nghĩ đến khi hứa ra gặp chuyện không may vào một đêm kia cô ghé vào trong ngực của anh, nói với anh, khiến cho anh đi quan tâm hứa ra một. Anh nghĩ đến cô Vương u, v, quy quy. Xuất hiện ở cửa văn phòng của anh đồng thời nhìn thấy anh và hứa ra một cô lại mở miệng hô tên hứa ra một trước tiên. Cho dù là hứa ra một và cô đã giải trừ hôn ước, cho dù anh đối tốt với cô như vậy thì ở lòng của cô hứa ra một vẫn là tồn tại trọng yếu. Em khẳng định vẫn luôn suy nghĩ nếu tôi có thể trở thành hứa ra một thì tốt rồi đúng hay không. Lục Cẩn Niên cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình có một cỗ gen tỷ đang lan tràn Anh rất muốn khống chế tốt tính tình của chính mình Nhưng là cảm xúc lại bị lời nói so sánh vương u, v, quy quy Rồi của Kiều An Hảo mà không thể khống chế Cũng chưa đợi cô phản ứng lại Giây tiếp theo dòng điệu anh mở miệng trở nên nghiêm khắc lạnh như băng Nhưng mà Kiều An Hảo tôi nói cho em Tôi cả đời cũng không khả năng biến thành hứa ra một Em đã để ý hứa ra một như vậy, ngay bây giờ em đi mà tìm hắn." Lục Cẩn Niên Vương U, VQ Q nói, "Vương U, VQ Q từ trên ghế salon đứng lên kéo cánh tay Kiều An Hảo, kéo cô tới trước cửa văn phòng, hung hăng đẩy ra ngoài. Lực đạo của Lục Cẩn Niên rất lớn, thân thể cô lão đảo, đợi đến khi cô ổn định lại thân thể, cửa phía sau đã đóng sầm lại sau đó Kiều An Hảo nhìn cửa văn phòng đóng chặt mới ý thức được mình vương u v u u nói gì bảo sao Lục Cần Niên tức giận như vậy cô cũng không phải thật sự muốn lấy anh so sánh với Hứa Gia Một chỉ là chuyện anh đột nhiên thu mua Hứa thì nàng có điểm không thể chấp nhận rõ ràng anh và Hứa Gia Một là anh em anh vì sao ra tay liền ra tay một chút tình cảm cũng không lưu đâu Kiều An Hảo nhìn bộ phận thư ký cách đó không xa, tầm mắt đang nhìn về nơi này, hơi cúi đầu, xoay người đi đến trước văn phòng, đẩy cửa trước, phát hiện đã bị khóa trái, sau đó liền gõ cửa. Kiều An Hảo đợi khoảng nửa phút, không có thấy đáp lại, lúc chuẩn bị giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, cửa đột nhiên bị lục cẩn niên từ bên trong mở ra. Lục cẩn niên! Lục Cẩn Niên làm như không nhìn thấy Kiều An Hảo bước chân cực nhanh đi về phía thang máy Kiều An Hảo vội vàng đổi kịp, mở miệng nhỏ giọng theo bản năng, giải thích với Lục Cẩn Niên Tôi không có ý tứ như anh nghĩ, tôi không cố ý so sánh anh với anh ra một, tôi chỉ Kiều An Hảo vì chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, cố ý đeo giày cao gót cao 10 phân, tốc độ không thể bằng Lục Cẩn Niên lời của cô còn chưa nói xong, lục cẩn niên đã bước vào thang máy. đợi đến khi cô đuổi tới thang máy, cửa thang máy đã đóng, chậm rãi quay về. lục cẩn niên theo văn phòng đi ra, lúc đi qua bộ phận thư ký, có người ôm văn kiện đứng lên, muốn tìm anh ký tên, nhưng là vương u v q q nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, lập tức sợ tới mức ngậm miệng lại, cúi đầu yên lặng ngồi lại vị trí của mình. Lục Cẩn Niên dùng thang máy, một đường đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe của mình ra ngồi vào, sau đó dùng lực kéo cà vạt một chút, sau đó liền khởi động xe thải chân ra rời đi. Kiều An Hảo cũng không biết mình ngồi ở trong phòng làm việc của Lục Cẩn Niên bao lâu thẳng đến di động vang lên cô mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Là Kiều An Hạ gọi điện thoại tới, nói cho cô chuyện Hàn như sơ bị đưa vào bệnh viện. Tắt điện thoại. Kiều An Hảo ở trong phòng làm việc của Lục Cẩn Niên ngây người trong chốc lát, mới đứng dậy, rời đi. Lúc trợ lý của Lục Cẩn Niên cầm di động cùng bút ghi âm trở về, phát hiện trong phòng làm việc của Lục Cẩn Niên không có một bóng người, chỉ có hai chiếc chén sứ trên bàn trà, bên trong là trà sữa và cà phê đã không còn độ ấm. Trợ lý Cao Mi lại rời khỏi văn phòng, đi về phía bộ phận thư ký, lên tiếng hỏi: "Lục tổng đâu?" Lục Tổng ở khoảng một giờ trước đi ra ngoài. Thư ký nói xong lại bổ sung một câu. Lúc Lục Tổng đi ra ngoài thoạt nhìn tâm tình đặc biệt không tốt. Buổi chiều có ai tới sao? Hứa tiên sinh đã tới. Thư ký dừng lại một chút. Nga còn có Kiều An Hảo. Lục Tổng ở trong phòng làm việc hàn huyên vài câu với Kiều An Hảo. Đột nhiên tức giận đạp cửa đi rồi. Trợ lý Nga một tiếng mơ hồ như là nghĩ tới cái gì đó Đi trở về trong phòng làm việc của mình Xách một cái túi giấy Cũng ly khai truyền thông hoàn ảnh Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 548 Yêu em 13 năm 18 Trợ lý theo lục cẩn niên rất nhiều năm Về một ít thói quen trong cuộc sống của Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo cũng không biết, nhưng mà anh ta lại rõ như lòng bàn tay. Không cần chính mắt nhìn thấy, một mình dựa vào lời thuật lại của thư ký, trợ lý có thể đoán được, một giờ trước Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo khẳng định là vì chuyện của tập đoàn hứa thì mà bất hòa. Lúc tâm tình Lục Cẩn Niên không tốt, thích chạy bộ, cho nên trợ lý trực tiếp lái xe đi phòng tập thể thao mà Lục Cẩn Niên thích. Huấn luyện viên phòng tập thể thao biết anh ta nhìn thấy anh ta đến đây, lập tức liền dẫn anh ta tới phòng tập riêng của Lục Cẩn Niên. Hành là huấn luyện viên phòng tập thể thao cũng nhìn ra được cảm xúc của Lục Cẩn Niên không tốt, cho nên Vương U V -Q, Q dẫn trợ lý đến trước cửa, liền dừng bước. Trợ lý gõ gõ cửa, bên trong không có âm thanh truyền đến. Sau đó xoay nắm cửa đẩy ra quả nhiên nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đeo tai nghe chạy trên máy chạy bộ với tốc độ vô cùng nhanh. Trợ lý cũng không có quấy giày Lục Cẩn Niên đặt chiếc túi mang theo trong tay ở một bên, sau đó ngồi ở trên ghế im lặng chờ. Lục Cẩn Niên chạy được khoảng vạn bước toàn thân đều ướt đẫm mới ngừng lại được. Trợ lý nhìn thấy anh đi tới cầm một lọ nước khoáng đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên ngẩng đầu, uống ừng ực hơn nửa chai, theo động tác của anh có vài giọt từ trên đầu rơi xuống. Trợ lý thấy Lục Cẩn Niên uống nước xong, lập tức lấy ra di động của Lục Cẩn Niên và bút ký âm từ trong túi ra. "Lục tổng, đây là đầu ngải cần." Lục Cẩn Niên cầm khăn mặt lau mồ hôi trên cổ xong, mới vươn tay nhận lấy. "Lục tổng, ngài cùng Kiều tiểu thư cãi nhau?" Lục Cẩn Niên giống như là không có nghe thấy câu hỏi của trợ lý, chỉ dơ bút ghi âm lên bên tay, nghe xong một lần nội dung bên trong, xác nhận không có vấn đề gì để lại lên trên vế, sau đó rút một cái khăn tắm đi về phía phòng tắm. Khi nước ấm áp tẩy sạch hết mồ hôi trên người, Lục Cẩn Niên mới nhắm mắt lại suy nghĩ lại một lần những chuyện xảy ra vào buổi chiều. Kỳ thật một màn buổi chiều kia, không phải là cảnh tượng mà anh mong muốn. Cảnh tượng mà anh mong muốn cũng có hình ảnh xấu nhất chính là kiều an hảo đối với anh chỉ trích và phẫn nộ. Nguyên nhân vì anh sợ hình ảnh xấu nhất xảy ra cho nên anh mới ghi âm lại nội dung trò chuyện của mình và hàn như sơ. Xế chiều hôm nay thất sách duy nhất là anh phát tính tình với cô. Anh sở dĩ ra tay với tập đoàn hứa thì Là bởi vì hàn như sơ hại chết con của bọn họ thương tổn cô, cho nên lúc cô so sánh anh với hứa Gia một, anh rất tức giận. Sau đó khi anh đứng ở trên máy chạy bộ, thể lực giảm, khi phát tiết xong cảm xúc trong cơ thể, anh mới ý thức được rõ ràng, sở dĩ anh phát giận, hoặc nhiều hoặc ít là do khi hứa Gia một tìm đến anh, nói những lời ảnh hưởng. Dù sao cũng em trai của anh, không có khả năng không cần, tuy rằng biết cậu ta do tức giận mới mắng mẹ anh là tiểu tam ti tiện, nhưng mà vẫn có chút phẫn nộ. Sau đó ở trong khoảnh khắc Kiều An Hảo mở miệng đó, mượn ven tuôn liền nổi giận với cô. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 549. Yêu em 13 năm. 19. Lục Cẩn Niên tắm xong quấn khăn tắm đi ra trợ lý lập tức lấy quần áo mình đã chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt của anh. Lục Tổng đây là quần áo ngài phân phó tôi chuẩn bị cho ngài đêm nay cùng ăn cơm với Kiều Tiểu Thư. Trợ lý cố ý nhấn mạnh những từ đêm nay và ăn cơm quả nhiên sau đó anh ta liền nhìn thấy được đáy mắt Lục Cẩn Niên chợt lóe ra một tia ảo não. Rõ ràng lúc trước trợ lý còn nhắc nhở qua anh, nếu chuyện tình thu mua hứa thì bị lộ Kiều an hảo và anh nháo không thoải mái làm sao bây giờ. Anh còn mở miệng nói anh sẽ xử lý. Kết quả đâu? Giận dữ, mất đi tính nhẫn nại, xoay người rời khỏi, đây là kết quả xử lý của anh. Lục cẩn niên giật giật cánh môi tiếp nhận quần áo từ tay trợ lý lại không xoay người bước vào phòng thay quần áo. Ngược lại cầm di động ở trên vế tìm số điện thoại của Kiều An Hảo. Lúc chuẩn bị gọi điện thoại thì lại đột nhiên dừng lại cuối cùng đổi thành nhắn tin Thực xin lỗi. Thực xin lỗi cảm xúc quá khích. Thực xin lỗi thiếu tính nhẫn nại. Cùng với cảm xúc tiêu cực biến mất. Lý trí từ từ thức tỉnh từng ấy năm tới nay anh vẫn cảm thấy chính mình rất chấn định Nhưng là duy độc lúc đụng tới kiều an hào cảm xúc tổng hội khắc chế không được trở nên ghi động cùng mẫn cảm Lục cẩn niên nắm chặt di động trầm tư một hồi tiếp tục đánh một hàng chữ kiều kiều đêm nay lúc ăn cơm chúng ta nói chuyện thật tốt Lục cẩn niên nhìn thấy nhắc nhở đã gửi tin nhắn thành công trên màn hình di rộng Liền đưa điện thoại di động thả lại ghế trên đứng lên, lúc chuẩn bị đi phòng thay quần áo, lại nhớ tới mình còn không có nói địa chỉ cho Kiều An Hảo, vì thế lại cầm lên di động gửi đi một tin nhắn. Lệ Cảnh Hiên, tôi chờ em. Gửi xong tin nhắn, Lục Cẩn Niên thở ra một hơi thật dài, vẻ lo lắng thời gian dài như vậy, có rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, sau đó bước vào phòng thay quần áo. Kiều An Hảo nhận điện thoại của Kiều An Hạ, biết Hàn Như Sơ vì chuyện của tập đoàn hứa thì chịu đả kích quá nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Tuy rằng Kiều An Hảo cùng hứa ra không có quan hệ huyết thống gì, nhưng từ lúc cô Vương U, V. Quy Quy, sinh ra hai gia tộc liền tiếp xúc thập phần chặt chẽ, mấy năm nay, Hàn Như Sơ luôn luôn đối xử tốt với cô. Hiện nay bà ấy sinh bệnh cô hẳn là nên đi xem, nhưng là đợi đến lúc cô đến cửa hứa gia, cả người muốn lại lùi lại cách loại này ở cửa văn phòng của Lục Cẩn Niên. Khi nhìn thấy hứa gia một cảm thấy ái náy cùng kích động, từ trong lòng của cô lại lan tràn đi ra. Tuy rằng chuyện là do Lục Cẩn Niên làm, tuy rằng quan hệ hiện tại của cô và Lục Cẩn Niên khó bề phân biệt ái mũi không rõ... Nhưng mà ở trong lòng của cô cô lại theo bản năng đem anh trở thành người nhà, cho nên việc làm của anh cô tổng cảm thấy chính mình cũng có phần. Kiều An Hảo đứng ở cửa hứa gia trần trừ hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa. Người hầu hứa gia mở cửa, hẳn là biết cô tới thăm hàn như sơ, mang cô vào cửa đổi giày, chỉ lên trên lầu, nói Phu nhân ở trên đó Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu một cái Mang theo thực phẩm dinh dưỡng mà mình mua ở trên đường, lên lầu Cửa phòng đóng Kiều An Hảo đẩy cửa đi vào Nhìn thấy quản gia của hứa ra đang sắp xếp lại đống thuốc bổ chất đống trên bàn trà Chắc là có người vương u, v, q quy mới đến thăm Hàn Như Sơ mang đến Hàn Như Sơ nằm ở trên gơ i, u, v, quy, quy, o, nơi sắc mặt vô cùng tái nhợt Có lẽ bởi vì kích động quá lớn cả người không tinh thần thoạt nhìn so với bình thường già đi rất nhiều. Hứa ra một canh giữ ở bên giường đang ở xoa bóp giúp bà. Hôn trộm 55 lần.